t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn tâm phục khẩu phục t r ư ơ n g bảy trăm linh bốn tâm phục khẩu phục có xác thực mục tiêu về sau hành động cũng liền mau lẹ lên tại giang triển xuất l ị n h dưới nguyên mông đội ngũ khoảng cách đảo nhỏ trong lòng càng ngày càng gần trước đó giữa bọn họ với nhau còn muốn lẫn nhau đề phòng thậm chí ra tay thăm dò chờ một chút nhưng bây giờ đã không có phương diện này lo lắng đáng ghét những tên kia đầu h ố c đều tiến phân s a u làm sao lại đi theo băng lam nước mỹ đội trưởng chửi ừ ầm lên trong mắt sớm đã vằn vẹn tiêm máu cũng là không nghĩ tới cái này băng lam lại có ba cái cấm kỵ quỷ linh ngũ quan tinh xảo phong luyến hoa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà phong l i y ế n hoa mặc dù là một tên nữ tính nhưng là thực lực cường đại để nàng trở thành thời gian qua cũng không tệ lắm đội trưởng bởi vì điềm đạm đáng yêu hình dạng tại chính bọn họ quốc gia có phong đáng thương ngoại hiệu có thể thực lực cường đại lại làm cho nàng có phong ca thanh danh tốt đẹp tại lên đảo trước đó phong l i y ế n hoa liền đã cùng nước mỹ đội trưởng cấu kết lại căn cứ thượng cấp chỉ thị bọn họ sẽ liên thủ cầm xuống đảo nhỏ có đ ư ợ c quyền cũng đánh tan băng lam đội ngũ cướp đoạt thiên thuật cùng hưởng thiên thuật kết hợp với âm dương ghi chép cùng thánh văn kinh chế tạo ra một chi mạnh nhất người khiêu chiến đội ngũ trở thành toàn thế giới người thống lĩnh kỳ thật kim tháp cúc phong luyến hoa liền đã từ âm thầm can thiệp qua cũng hứa hẹn kim tháp quốc tiểu x o á i yên tâm to gần đi chúng ta cùng nước mỹ người sẽ ra tay kết quả kim tháp quốc năm cái người khiêu chiến kém chút toàn viên bọn mình mặc dù kim tháp quốc năm cái người khiêu chiến không có tìm bọn hắn tính sổ sách nhưng bây giờ bọn hắn đã gia nhập băng lam t r ậ n danh bởi vậy cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động rất có thể lộ ra ánh sáng đến lúc đó nàng c u n g đội viên của nàng nhất định sẽ nhận băng l m l ử a giận phong luyến hoa càng nghĩ càng sợ hãi nhất là bọn hắn cùng băng lam ở giữa bởi vì dạ sổ mọn quỷ vực sinh ra không ít mâu thuẫn lại thêm một chút lịch sử nguyên nhân. băng lam nếu là ra tay với bọn họ đây tuyệt đối là sẽ một trận thai hỏa ngập đầu n g ư ơ i sợ hãi s ở mít đột nhiên hỏi phong luyến hoa s ở mít phong nữ sĩ n g ư ơ i thật sợ hãi phong luyến hoa phong nữ sĩ phong nữ sĩ a a n g ư ơ i gọi ta phong luyến hoa lấy lại tinh thần tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúc này nhìn qua ta thấy m ạ i yêu làm lòng người đau s ở mít thở dài một cái trầm giọng nói ngươi không cần như vậy sợ hãi cuối cùng đến cùng thế nào còn khó nói đâu đại bộ phận đội ngũ đều đến đứng băng lam trận danh chúng ta không có hy vọng phong l u y n hoa nói nâu nổ nổ sở mít lắc đầu cười nói mặc dù chúng ta đã vô pháp cùng băng lam đối kháng chính diện nhưng chúng ta còn có cơ hội là ậ bàn phong luyến hoa nản ý sở mít hiếp mắt nói dựa theo băng lam thuyết pháp đảo trung tâm trong ngục giam c ó phi thường đáng sợ đồ vật nếu như vừa mới kia t r ô n vùi công kích là vật kia lấy ra vậy coi như băng lam bọn hắn có ba mươi cầm kỵ cấp quỷ linh cũng không phải vật kia đối thủ nhưng lấy thế cục bây giờ đến xem bọn họ cùng vật kia ở giữa tất nhiên sẽ buộc phát một trận chiến đấu mà lại làm lực lượng tập hợp quá nhiều về sau vật kia cũng sẽ trước lựa chọn tiêu diệt băng lam những người kia băng lam có một câu gọi bọn ngựa chúng ta chỉ muốn theo đám bọn hắn tại thích hợp thời gian ra tay ha ha phong nữ sĩ ngươi hiểu ta ý tứ sao chỉ phải giải quyết băng lam năm người kia vậy kế tiếp có thể ra lệnh khẳng định là chúng ta nói không chừng chúng ta còn có thể mượn nhờ trên đảo quỷ bí đạt được băng lam thiên thuật phong nữ sĩ cơ hội chỉ biết lưu cho người có chuẩn bị mà chúng ta chính là kia người có chuẩn bị phong nữ sĩ ngươi cũng không hy vọng quốc gia của ngươi bị băng lam g dẫm tại dưới lòng b à n chân a nghe x o n g sở mít lời nói phong l u y n hoa trên mặt sợ hãi hoàn toàn biến mất thay vào đó chính là đối thiên thuật khát vọng thấy do l u y n hoa nhặt lại lòng tin sở mít cười nói phong nữ sĩ hiện tại còn có thời gian rảnh rỗi ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề riêng sao sở mít đội trưởng người nói năm đó ngươi vì cái gì lui vòng ngươi đập điện ảnh ta thật rất thích nhìn à ta nhưng thật ra là một cái yêu thích nghệ thuật người kỳ thật cũng không có gì đặc thù nguyên nhân bởi vì ta quyết định trở thành người khiêu chiến một bên khác làm giang triệt cho rằng có thể thẳng tới ở giữa hòn đảo nhỏ lúc ngoài ý muốn phát sinh dựa theo tốc độ xe đến so sánh lời nói bọn họ hiện tại vận tốc trung bình là một trăm mã rừng cây đang lùi lại trang cảnh đang biên hóa tầm mắt bên trong thậm chí cũng đã xuất hiện mục ra một góc di tích nhưng quỷ dị chính là bọn họ cách n g ụ c giam khoảng cách không có bất kỳ biến hóa nào nói cách khác bọn họ lại đi vào một cái quỷ khư một cái nhìn như tại tiến lên nhưng kỳ thật một mực dậm chân tại chỗ quỷ khư giang triệt đưa tay ra hiệu tất cả mọi người dừng lại cũng bắt đầu quan sát chung quanh tình huống lợi dụng tiếp cận quỷ khư hạch tâm biện pháp có lẽ có thể cấp tốc giải quyết nhưng bây giờ nhiều người phức tạp loại thủ đoạn này giang triệt còn không nghĩ bại lộ những tên kia giống như đang mò cá ra cắt g i lặng lẽ sờ sờ nói giang triệt liếc qua cái khác đội ngũ người nói không phải mò cá là đang chờ chúng ta phá giải cái này quỷ h ư đó không phải là đang mò cá sao g i a cắt giã một mặt khinh thường nhưng mà đối với g i a cắt giã bất mãn giang triệt lại cười nói không giống ngươi gặp qua từ tập kết các quốc gia tinh nhuệ người khiêu chiến đội ngũ sao không có g i a cắt giã lắc đầu giang triệt vỗ vô, vô i a cắt giã b ả bay nói muốn bọn hắn tâm phục khẩu phục chỉ dựa vào vừa rồi như thế có thể không đủ nhưng kỳ thật ta cảm thấy bọn họ cũng không có tác dụng gì dẫn bọn hắn chơi còn muốn dẫn bọn hắn nằm nào có đạo lý này g i a cắt giã phản n à nói giang triệt ngươi sẽ không quên chúng ta lần này ban sơ nhiệm vụ đi đạo nhỏ thuộc về quyền giang triệt lấy ra âm dương quỳ đao đồng thời thể nội quỷ lực bắt đầu gào thét nếu như có thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục như vậy tòa đảo này thuộc về quyền còn cần tranh sao muốn hay là không muốn hoàn toàn chính là chúng ta c h u y ệ n một câu nói cho nên cái này quỷ khư phá giải phương thức nhất định phải nổ tung đầy đủ nổ tung tại gia cắt giã lấp lóe trong ánh mắt một thanh sâm bạch to lớn cốt đào giữa không trung ngưng hiện mà lần này cốt đào thượng còn xuất hiện chư thiên n g ụ c giam xiềng xích giang triệt hắn đem chư thiên mục giam lực lượng dung nhập vào âm dương quỷ đào bên trong theo giang triệt tay phải đột nhiên vung xuống quấn lấy xiềng xích cốt đào giống như khai thiên tích địa bình thường rơi ầm ầ Phá. trong đã lâu không gặp. Giã bờ UFF tiếng nổ cả hòn đảo nhỏ đều xuất hiện kịch liệt run dày vây quanh đảo nhỏ nước biển cẳng là nhấc lên cao mấy mét bọt nước tại dưới tình huống bình thường sông vô tật một đao kia hoàn toàn có khả năng đem đảo nhỏ một phân thành hai nhưng bây giờ nơi này bị quỷ khư bao trùm bởi vậy một đao kia chỉ là chém vỡ quỷ khư tuy nói tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ cái gì loẹ loẹt đồ vật đều không dùng chỗ nhưng thật nghĩ làm được đ i ể m này nhưng lại là một chuyện khác cùng sau lưng giang t r i ợ t người vốn cho rằng băng làm cái này năm cái sẽ dựa theo phương thức bình thường đi tìm cái này vô hạn tuần hoàn quỷ khư sơ hở từ đó bài trừ quỷ khư tiếp tục đi tới đối trước mắt một màn này chẳng ai ngờ rằng loại này phá cục phương thức bọn họ cũng đều biết nhưng là cũng muốn kết hợp hiện thực a trong lúc nhất thời đám người xì xào bàn tán người cũng nhìn qua ồ người cũng nhìn qua cùng t h u n g trí hướng bạn bè a khiếp sợ không chỉ là những người khác bao quát tào chiến bọn hắn trơ mắt nhìn xem giang triệt một đao phá vỡ một cái quý khư từ trước đến nay tự ngạo tào chiến vào lúc này cũng không nhịn được c ả m thán chuyến này ta tựa như là dư thừa g i a cắt da vô vô tào chiến bà vai nói tự tin điểm đem giống như bỏ đi tào chiến ngươi chớ có đ ố i chân nhân bất kính nha g i a cắt da nhũ mày đậu xanh t ố t khí ta đáng ghét ta t à o chiến cố nén xấu hổ t i ê n lặng ưng thuận lời t h ể nhất định phải vượt qua giang triệt nhất là nhìn thấy một mực n h ì n chăm chú lên giang triệt tô tiểu cẩn phần này ý chí liền càng thêm g á m định đoạt vợ mối thủ không đội trời chung a a a ngay tại giang triệt chuẩn bị một lần nữa xuất phát lúc trúc dao nhọ giọng nói chờ đã chờ h ạ ta ta cảm giác ta cũng giúp không được bất quá ta có thể đừng nói giang triệt ngăn cản trúc giao phát biểu nhưng nội tâm hoạt động lại sinh động hẳn lên ta biết ngươi có quỷ cổ chỉ cần phát sinh quan hệ liền có thể trực tiếp để ta thành là vương cấp nhưng là ngươi coi ta là cái gì người ta giang triệt là cái loại người này sao tiểu c ẩ n còn ở lại chỗ này đâu ta giang triệt coi như không có quỷ cổ cũng có thể trở thành vương cấp không đúng là cấm kỵ trúc giao a ngươi để ta nói xong nha giang triệt không cần không tiện không cần trúc giao tao chiến ừ bọn họ đang nói cái gì tô tiểu c ẩ n ra cắt giã chật chật chật chúc g i a o l a n g một hồi đột nhiên rõ ràng cái gì tuyết trắng khuôn mặt lập tức liền màu đỏ bừng ai nha ta là nói ta có thể giúp một tay khôi phục các ngươi quỷ l ự c á người nghĩ gì thế giang triệt nha cái này a vừa mới một đao kia hoàn toàn chính xác tiêu hao giang triệt không ít quỷ l ự c vì dựng nên uy tín giang triệt nhất thời quên chính mình quỷ l ự c chuyện này tiếp xuống cũng không biết sẽ gặp phải cái gì tùy theo bảo trì trạng thái tốt nhất là phi thường trọng yếu ăn chút quỷ vật liền tốt rồi tô tiểu cần đưa tới một gốc khôi phục loại quỷ vật giang triệt a vân g vân g vân g ta ăn chút quỷ vật liền tốt rồi nhưng mà chút dao lại lắc đầu không chịu không không không ta so quỷ vật dùng tốt giang triệt cái gì hổ lang c h i tử chút dao mặt càng đỏ nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bốc khói ta ta ta là nói ta giúp ngươi không phải ai nha ngươi ăn liền biết chút dao đem một đầu khô cằn côn trùng đ ố t cho giang triệt cộc cộc cộc chạy đi không có gì bất ngờ xảy ra đây là một đầu chuyên môn bồi dưỡng cổ trùng nhìn qua mặc dù có chút buồn ôn nhưng đối với giang triệt đến nói ngược lại cũng không phải vô pháp nhập khẩu một ngụm bao tương bàng bạc quỷ lực lập tức chút xuống ngắn ngủi vài giây đồng hồ giang triệt quỷ lực liền khôi phục lại trạng thái tốt nhất không chỉ như thế quỷ lực dường như còn xuất hiện trên phạm vi lớn tăng lên cái này cổ trùng giang triệt hơi kinh ngạc nhìn về phía trúc giao nếu như chỉ là khôi phục loại đồ vật kia cũng không có gì nhưng cổ trùng có thể gia tăng cấp ss người khiêu chiến đại lượng quỷ lực kia quý giá trình độ liền hoàn toàn không giống phải biết cho dù là vương cấp quỷ vật cũng không cách nào tăng lên nhiều như vậy trúc giao không không có gì chính là trong tộc bồi dưỡng quỷ trùng có khôi phục quỷ lực cùng tăng lên quỷ lực hiệu quả cái gì tăng lên quỷ lực còn gì n ư ớ không cho ta cũng đến một con đi tàu chiến há mồm liền đến trúc dao không không có a tàu chiến sáu giang triệt chê cười nói vậy liên t ạ tàu chiến liếc mắt c á n răng giang triệt ngươi thật đáng chết a việc vặt xử lý xong giang triệt vung tay lên mang theo bên mông đội ngũ một lần nữa xuất phát không có quỷ khư trở ngại khoảng cách ở giữa hòn đảo nhỏ ngục giam càng ngày càng gần đồng thời trên đảo này tự động ra tăng quỷ lực hiệu quả cũng càng ngày càng mạnh không đến hai mươi phút rốt cuộc tới mục đích đây là một mảnh thê lương phế tích đại bộ phận ngục giam đều bị trôn dưới mặt đất đứt gãy x i ề xích khắp nơi đều là thậm chí còn có không ít vô pháp phán đoán chủng tộc bạch cốt h ả i cốt nguyên bản giang triệt cho rằng đến nơi đây về sau chính mình sâu trong linh hồn n g ụ c giam sẽ xuất hiện mãnh liệt cộng minh nhưng bây giờ lại không có nửa điểm độc t ĩ n h ngay tại giang triệt cảm thấy kỳ quái lúc cốc cốc cốc. một bóng người chậm rãi từ trong phế tích đi ra theo trên người nàng bóng tối từng chút từng chút t ở i lại thon dài cân xứng hai chân xuất hiện tại mọi người đôi mắt ngay sau đó là bị nửa tấm mặt nạ che chắn mặt người rốt cuộc đến thanh âm quen thuộc văng lên giang triệt hầu kết trên dưới nhuyễn động một chút thẩm thẩm phán giả ngưng quang người sao lại thế ngươi là nhóm đầu tiên tới điều tra người. không đúng giang triệt con ngươi hung hăng co rút lại một chút mặc dù ở đây nhìn thấy ngưng quang rất kinh ngạc nhưng là trước kia hoàn toàn chính xác phái qua một nhóm người tới đồng thời còn mất tích ngưng quang tất nhiên là một cái trong số đó nhưng là trước mắt cái này rất có không phải ngưng quang hoặc là nói đã không phải là ngưng quang giang triệt ngươi là tiến diệt chi kiếm ngưng quang khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên khẽ cười nói đã lâu không gặp quỷ bí c h i chủ tiếng nói vừa ra một đạo lại một đạo thân ảnh sông trong phế tích đi ra gây nên từng mảnh xôn xao bởi vì chuyện này chạm sau lưng ngưng con người tất cả đều là các quốc gia trước đó phái ra điều tra viên mà bọn hắn hiện tại đều bị đồng hóa chương bảy trăm linh sáu tiên diệt chi kiếm chương bảy trăm linh sáu tiên diệt chi kiếm quỷ bí c h i chủ quỷ bí c h i chủ không phải đã biến mất sao chớ đã chớ dưới cái gì là quỷ bí c h i chủ quỷ bí c h i chủ ở đâu ai ai là quỷ bí c h i chủ đám người một mảnh xôn xao quỷ bí c h i chủ là quỷ bí thế giới kẻ thống trị cũng là duy nhất kẻ thống trị đã cách nhiều năm xưng hô thế này mặc dù không có nổi tiếng nhưng vẫn là có không ít người biết biết xưng hô thế này p h â n lượng biết cái này độc nhất vô nhị truyền kỳ đám người thuận ngưng q u a n g ánh mắt đi tìm lúc nhìn thấy chính là một t â m cứng q u ả n g mặt lớn băng lam đội trưởng băng lam đội trưởng là quỷ bí c h i chủ cái này cái này sao có thể hắn làm sao có thể là quỷ bí c h i chủ trong tay của ta tình báo chỉ nói hắn có thể là chư thiên n g ụ c giam chủ nhân nhưng nhưng không có khả năng không có khả năng quỷ bí c h i chủ là vượt qua cấm kỵ vượt qua thần linh cường đại tồn tại làm sao có thể chỉ có cấp s chuyện này rốt cuộc là như thế nào xôn xao một mực tiếp tục đồng thời không có nửa điểm muốn yên tĩ bởi vì cái này tin tức quá mức khiếp sợ nếu như tin tức này vung ra lời nói kia băng lam tất nhiên sẽ trở thành toàn thế giới người lãnh đạo không có cái thứ hai bởi vì quỷ bí c h i chủ chính là thế giới chố tể h không người nào dám chất vấn cũng không có người sẽ chất vấn bất quá lúc này giang triệt cũng không định tại chuyện này đi giải thích đi nói cái gì bởi vì cái này với hắn mà nói không quan trọng giang triệt nhìn thẳng ngưng quang hỏi ngưng quang chết rồi sao đã bị yên diệt chi kiếm đồng hóa ngưng quang l ư ờ i biếng r ố i cài eo hỏi ngược lại liền ta năng lực ngươi đều quên sao giang triệt yên diệt chi kiếm khẽ cười nói xem ra quỷ bí c h i chủ truyền thừa ngươi cũng không hề hoàn toàn kế thừa cũng thế chủ nhân mạnh mẽ đã vượt qua các ngươi phạm vi hiểu biết cho dù là các ngươi cho rằng cấm kỵ cũng không cách nào gánh chịu chủ nhân lực lượng chủ nhân hắn nguyên bản có thể mặc kệ ngươi sao những n à y sinh vật cấp thấp vì các ngươi mà vẫn lạc ta thật vì hắn cảm thấy không đáng tiên diệt chi kiếm không có vội vã độc thủ hắn thấy người ở chỗ này đối với hắn căn bản không tạo được uy hiếp cho dù là giang triệt cũng giống vậy không có hoàn toàn kế thừa quỷ bí tri chủ không chịu nổi một kích chết rồi tiên diệt chi kiếm bỗng nhiên lại trả lời giang triệt vấn đề cũng nói lúc đầu bọn hắn đã chết rồi nhưng là ta giao phó bọn hắn mới sinh mệnh mà cái này mới sinh mệnh đem cùng ta giống nhau tất cả bị đồng hóa người chăm miệng một lời đời đời bất hủ đúng lúc này g i a cắt giã đ ô n g nhiên vung động trong tay cọt lồng hồ hắn đang trì hoãn thời gian mau ra tay v ơ i anh thiên hỏa ngút trời mà hàng đánh vào đám tia đồng hóa người trên thân đây là g i a cắt giã năng lực có được khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm trong nháy mắt liền đem mấy cái đồng hóa người đốt thành hoàn toàn thay đổi ô nhiễm hắn đang chờ ô nhiễm có hiệu lực da cắt giã vừa nói xong câu đó đột nhiên phun ra một mụt màu tươi đơn giản giang triệt trực tiếp triển khai diện sinh đao ngục trong c h lúc nhất u l siềng thời thiên địa biến sắc các bay đã chạy đảo nhọn tại từng đạo lực lượng kinh khủng va chạm dưới lúc nào cũng có thể chia năm xe bảy mặc dù giang triệt chờ người thủ đoạn ra hết nhưng là những ngày đồng hóa người nguyên vốn cũng là các quốc gia người nổi bật hiện tại bọn hắn chẳng những giữ khi còn sống lực lượng thậm chí liền riêng phần mình quỷ linh cũng cùng nhau bị y i ê n diện chi kiếm đồng hóa trong lúc nhất thời hai bên rằng co ai cũng chiếm không được thượng p h ò n g dựa theo ra cắt ra ý tứ ô nhiễm cần thời gian vậy bây giờ hắn vì cái gì không cần t r ô n vùi lực lượng đúng huy kiếm tiên diệt chi kiếm chân chính bản thể không có xuất hiện t r ô n vùi cần huy kiếm mới có thể sử dụng bản thể không xuất hiện là bởi vì kiên kỵ hắn kiên kỵ n g ụ c giam lực lượng cho nên có cơ hội nguyên bản giang triệt cho rằng gặp được i ê n diệt chi kiếm về sau nhất định phải đem n g ụ c giam lực lượng thôi động đến tối l ạ i hóa nhưng cứ như vậy vạn nhất không có có thể giải quyết tiên diệt chi kiếm như vậy không riêng ì hắn còn có tiểu cần giá cầu một máy i người mắt vô số xiềng xích từ giang triệt sau lương thần môn xông ra tại g i a cắt giã trước mặt xây lên một đạo kín không kẽ hở tường cao nhưng mà kiếm cương trôi qua vạn vật trôn vùi cho dù là chư thiên mục giam xiềng xích cũng không thể kháng trụ cái này chôn vùi chi lực g i a cắt g i a không có thể tránh mở một kiếm này tại một khắc cuối cùng hắn liều mạng thất khiếu chảy máu cũng chỉ có thể giật giật môi ngươi là quỷ bí c h i chủ g i a cắt giã chết rồi chỉ cần bị kiếm cương lan đến gần người đều chết rồi mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu t i ê u tay cầm yên diệt chi kiếm đồng hóa người lại lần nữa huy kiếm tô tiểu c ẩ n chết rồi trúc g i a o chết rồi t à o lập chết rồi ngay cả tiểu man cùng tiểu mộng cũng tại trôn vùi bên trong tiêu tán tại giang triệt còn cho rằng yên diệt chi kiếm kiên kỵ chư thiên mục g i a n thời điểm tất cả mọi người chết rồi hắn đem lực lượng khống chế rất tốt bảo tồn hạ đảo nhỏ nhưng là tiểu người trên nào đều chết rồi tiên diện chi kiếm bị giao đến ngưng quang trong tay hắn nói đây chính là trôn vùi lực lượng quỷ bí c h i chủ người còn quen thuộc sao trôn vùi một kiếm giang triệt biến mất đào nhỏ bình tĩnh lại nghỉ tư bên trong âm thanh tại bảo tàng sơn hồi t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy giam giữ t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy giam giữ bảo tàng sơn bị giang triệt lợi dụng n g ụ c giam lực lượng chiếm lấy địa phương vừa bộn trên đỉnh núi hủy một đạo rươi trong suốt h ư ảnh t i ê là giang triệt t h sau giang triệt trước đó đang tiến hành cấm khu khiêu chiến thời điểm tiểu man liền cho ra qua một cái sống sót biện pháp đó chính là tại tử vong trước đó đi vào thế giới tinh thần bên trong chư thiên mục giam nhưng lại thông qua quỷ tiên phòng giam bên trong cánh cửa kia đi vào quỷ bí thế giới cũng chính là lúc trước bảo thắng sơn cứ như vậy liền có khả năng đạt tới một loại hiệu quả đó chính là nhục thân chết linh hồn bất diệt nhưng lại như thế này về sau giang triệt còn có thể hay không xem như một người liền không được biết dù sao một bộ này biện pháp là tiểu man căn cứ lý luận nghĩ ra được biện pháp cũng không có người nào thật thực qua nghỉ tư bên trong họ hét qua đi giang triệt bắt đầu xuất hiện cảm giác suy yếu loại này cảm giác suy yếu Thật giống như thân thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán đồng dạng cứ như vậy kết thúc lấy cái này buồn cười lại không hợp thói thường phương thức kết thúc trôn vùi lực lượng liền bị thương đều không thể đổi kịp cứ như vậy một m ấ y mắt tất cả mọi người chết rồi giang triệt thân thể bắt đầu phát run nói năng lộn xộn nói hoàn toàn nghe không hiểu lời nói cũng không biết qua bao lâu căn chữ bắt đầu trở nên rõ ràng h ảo giác h ảo giác cái này nhất định là h ảo giác là quỷ thư tiến diệt chi kiếm quỷ h ư cho nên ta còn chưa có chết tiểu man tiểu ngộng tiểu cận giá cầu trúc g a o tạo lập bọn họ đều còn chưa có chết đây hết thể đều là giả tiên diệt chi kiếm là muốn tan dạ ý chí của ta đúng là như thế này nhất định là như vậy ha ha ha liền cái này liền cái này giang triệt lung la lung lay từ dưới đất đứng lên tay phải đột nhiên một nắm âm dương quỷ đao xuất hiện trong tay một giây sau d i ệ t sinh đao ngục một tốc độ cực nhanh bắt đầu khuếch tán ngắn ngủi mấy hơi thở phóng t â m mắt nhìn tới sương khô đầy khắp núi đồi cho ta xoắn nát cái này quỷ khư xoắn nát hắn Từng t A A A A cùng một thời gian tốc thần thành phủ thành chủ. Thành chủ bảo tàng sơn dường như có một cái cấm kỵ quỷ bí mất khống chế bố trí ở chung quanh đồ vật toàn bộ bị trong nháy mắt phá hủy hiện tại chúng ta đã vô pháp tiếp tục thu thập tình huống bên kia. mấy tên túc thần thành người khiêu chiến hướng ninh võ báo cáo tình huống lúc này ninh võ lông mày đã nhăn thành một cái chữ xuyên bảo tàng sơn ta nhớ được bảo tàng sơn đã bị giang triệt k h ô n g chế đi bên kia không phải đã biến thành chư thiên n g ụ c giam sao có lẽ là giam giữ trong tù đồ vật chạy đi ra rồi hả người kia nói giam giữ trong tù đồ vật chạy đến rồi ninh võ khóa lông mày trầm tư làm túc thần thành thành chủ hắn hiện trong tay có rất nhiều có quan hệ quỷ bí thế giới tình báo bảo tàng sơn tiền căn hậu quả hắn cũng là biết đến bởi vì giang triệt bảo tàng sơn biến thành chư thiên mục giam một bộ phận bất kỳ người nào đều không thể đi vào bao quát hắn bất quá để cho an toàn cao tầng vẫn là để hắn tại bảo tàng sơn chung quanh an bài nhân thủ dù sao có quan hệ chư thiên mục giam chuyện không thể có nửa điểm lãnh đạo mà bây giờ cao tầng sợ hai chuyện giống như thành thật cụ thể nguy hiểm ước định đâu ninh võ hỏi cỗ lực lượng kia lực phá hoại rất đáng sợ không phải bình thường cấm kỵ đã đến gần vô hạn siêu cấm kỵ siêu cấm kỵ chẳng lẽ bảo tàng sơn giam giữ lấy cái nào đó h ạ i ngoại thần linh ninh võ biết hầu có chút phát h ô nếu như là như vậy kia cho dù là túc thần thành toàn viên xuất động cũng giải quyết không được bảo tàng sơn cấm kỵ quỷ bí trấn áp tại túc thần quân lão thành chủ ra t nhưng hắn hiện tại đang cùng ác ma đánh cờ một khi hắn rời khỏi nơi này như vậy địa ngục c h i chủ x à t ạ n tất nhiên sẽ thừa cơ phá quan chuyện đột nhiên xảy ra n i n h võ trái lo phải nghĩ cuối cùng là một cái quyết định báo cáo cao tầng để số không một quỷ môn quan phái người tới xử lý nếu là bảo tàng sơn thật sự có thần linh cấp bậc quỷ bí thất tỉnh kia túc thần thành tất nhiên sẽ tao ngộ đả kích trí mạng đến lúc đó lại thêm một cái x à t ạ n nhân loại tại quỷ bí thế giới hoa vô số tâm huyết kiến tạo nhiều năm túc thần thành sẽ như vậy kết thúc Đến đó, đem nhân lúc loại tuyệt vọng thời khắc giang triệt chợt nhớ tới trước đó tiểu cần cho một khối chìa khóa mục giam cuối cùng một phiến thần môn hết thảy năm cái lỗ hổng tính đến tiểu cần cho hết thảy bổ sung một cái giang triệt trở lại chư thiên mục giam giống như trước đó đem khối sắt đặt ở ló õ địa phương theo cái thứ tư lỗ h ổ n g bị lấp đầy giang triệt lại một lần nữa cùng thần môn sau chư thần sinh ra cậu minh mà lần này cậu minh so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn càng thêm mánh liệt càng thêm rõ ràng hô lấy quỷ chủ chi danh hiệu lệnh chư thần đều đi ra cho ta đã quay v ề tĩnh mịch phía trên đảo nhỏ đ ỗ n g nhiên hào quan và trượng đồng hóa người nhao nhao ngầm đầu trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc hắn còn chưa có chết theo ngưng quang âm thanh xuất hiện một đạo kim sắc cổ sáng từ trên trời g a xuống quay một tiếng, tiếng vang rơi vào trên đảo nhỏ tay cầm yên diệt chi kiếm đồng hóa người ngưng quang lúc này vung ra một kiện nhưng mà lần này viết đến t r ô n vùi chi lực kiếm cương cũng không có thể đem cái tia kim sắc cổ sáng ngất chừng cái này không có khả năng không có khả năng đồng hóa người ngưng quang lại vung ra và i kiếm nhưng mà kết quả nhưng không có bất kỳ thay đổi nào t r ô n vùi mất đi hiệu lực vê anh lại một tiếng vang thật lớn một đạo cổ sáng màu xanh rơi xuống tiếp xuống những n à y cổ sáng dường như sinh ra phản ứng dây chuyền đồng dạng các loại nhan sắc cổ sáng nhao nhao rơi xuống có rót vào đảo nhỏ có thì là rót vào đại dương minh ngông trong lúc nhất thời vùng biển này dường như hóa thành một cái thời gian khác thường v â n bao phủ hào quan g và trượng ngay cả nước biển đều trở nên kỳ dị vô cùng yên diệt chi kiếm bắt đầu run dậy e ngại không chỉ khi nào tất cả đồng hóa người đều quỳ trên mặt đất chết lặng nhìn trước mắt hết thảy uy nghiêm thanh khiết âm thanh â m vang lên ta đã về đến ta buộc ở đâu tiếng nói vừa ra d ấ u ở đảo nhỏ từng cái quỷ vực bên trong ngục tốt n h a o n h a o hiện thân quỳ l ạ i bao quát thi quỷ nương nương cùng thi lâu n a m hải đến nội yên diện chi kiếm lúc này giống như là bị định trụ một nửa vô pháp động đậy cũng không biết trải qua bao lâu thanh em này vang lên lần nữa giam giữ chương bảy trăm linh tám mở màn chương bảy trăm linh tám mở màn Trừ thiên mục giam một thanh kiếm nhẹ nhàng trôi nổi thanh kiếm này lần đầu tiên nhìn sang cùng một thanh phổ thông kiếm không có khác nhau quá nhiều toàn thân màu đen không có có bất kỳ đường vân thậm chí còn có một số kỳ ban nhưng là chờ nghĩ phải cẩn thận thấy rõ ràng nó hình dạng lúc sẽ phát hiện thanh kiếm này cũng không phải là màu đen mà là màu đen cùng màu trắng lẫn nhau giao hòa kỳ lạ s á t thái thân kiếm dường như nước ẩn ẩn lưu động tiến diệt chi kiếm giang triệt phun ra một ngụm trọc khí nhắm mắt lại bắt đầu sử dụng tiểu man biện pháp đến giải quyết tiến diệt chi kiếm quỷ h ư kiếm mặc dù đã giam giữ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giam giữ mà thôi hiện tại giang triệt cần muốn lấy được yên diệt chi kiếm tán thành không phải nói là muốn khống chế yên diệt chi kiếm để nó thành vì chính mình nô lệ lại vô thời gian xoay sở mà khống chế biện pháp cũng rất đơn giản trực tiếp tiếp cận yên diệt chi kiếm quỷ khư sau đó phá hư đến lúc đó yên diệt chi kiếm ý thức tự chủ sẽ biến mất cái này chính là một cái quá trình dài dang dặc thành công hay không cũng không được biết nhưng đối với hiện tại giang triệt đến nói đây là hắn mục tiêu duy nhất t i ế u man tiểu n ộ tiểu cẩn gia cắt g ã trúc dao tạo lở tại ấ mất t t cả mọi người biến mất tại trôn vùi bên n vùi o giang Bao quát chính g triệt, triệt tiếp h thể, â n cũng t ạ trôn tiêu tán. tại một thức, thể tại trư Hiện này thiên ngục cùng vùi dưới cái giam phía chỉ h bí quỷ có sở ý giới hiện. xuất Vô h thế hiện h á p đi giới vào t ự cận Cái cũng gì yên diệt chi kiếm quỷ khư hạch tâm đồng thời đại dương minh mông phía trên nguyên bản biến mất chiến hạm lần nữa xuất hiện chỉ bất quá số lượng gần thiêu tám mươi cái này còn lại mấy chiếc cũng là chật vật không chịu nổi chiến tổn khoa trương nhìn qua lúc nào cũng có thể đ ắ m chìm bọn hắn gặp gỡ một trận đại chiến một trận trước nay chưa từng có đại chiến vùng biển này phía dưới ẩn nút không chỉ một cấm kỵ quỷ bí mà là mấy chục cái mặc dù nghiêm dĩ băng mấy người cũng có được sức mạnh cấm kỵ nhưng là đối mặt đột phát tập kích không ít cấm kỵ trực tiếp bỏ mình lại thêm chung q u n h nơi này có thật nhiều quỷ vực chiến đấu bộc phát về sau rất nhiều người đều bị cuốn vào sớm chuẩn bị quỷ vực bên trong đây là chính là một tr lợi dụng nhân loại lẫn nhau ở giữa phân tranh đem nhân loại mũi nhọn lực lượng hấp dẫn tới sau đó lại cho trọng thương từ khi năm mươi năm trước ký kết thần bí khế ước về sau loại này diệt tuyệt tính công kích liền từ trước đến nay chưa từng xảy ra mà bây giờ k h ô n g chế quỷ bí thế giới thần bí ý chí không thể nghi ngờ tại công bố một sự kiện tuyên chiến vỡ vụn trên đảo nhỏ nghiêm nghiêm chỉ huy một tên thẩm phán giả muốn nói lại thôi nghiêm di băng nói nhóm đầu tiên đi vào người tìm được bất quá đều chết rồi giang triệt bọn hắn đâu tìm không thấy cái gì gọi là tìm không thấy chính là tìm không thấy không riêng gì giang triệt những người khác quốc gia khác khiêu chiến cũng không tìm tới ở trên đảo chỉ có nhóm đầu tiên đi vào thi thể nhóm thứ hai đi vào toàn không gặp từ trước đến nay ôn h ò a nghiêm dĩ băng lúc này cũng lộ ra âm trầm biểu lộ hắn nhìn về phía xanh t h ẳ m thiên cung tận khả năng áp chế tâm tình của mình nửa ngày nghiêm dĩ băng mở miệng nói ra đệ nhất quỷ môn quan bên kia có tin tức bên kia nói thế nào thẩm phán giả hỏi nghiêm dĩ băng tiến quân quỷ bí thế giới quyết chiến các đại quỷ môn quan ngay lập tức hưởng ứng hiệu triệu tập kết toàn bộ thủ con người tiến quân quỷ bí thế giới kinh đại tại h h a n đ cái c này chỉnh trình một tháng bên trong người khiêu chiến tử vong số thẳng cấp tăng lên nhưng quỷ bí thế giới bản đồ cũng phát sinh cải biến cực lớn ngắn ngủi một tháng quỷ bí thế giới nhiều mấy chục cái người khiêu chiến căn cứ điện chém giết vương cấp quỷ bí hơn nàn g cho dù là cấm kỵ quỷ bí cũng nhanh phá trăm hy sinh không ngừng Tin chiến thắng không thôi.、Hai、thế rốt chiến Hai giới đại chiến, không lên cuộc kéo một à nào? 709, vậy thì thế nào? hàn. n Trưng Trưng nam, nơi cực hàn. Vượt sâu như rồng, vượt ngang sông băng. Bang nguyên mở m đầu. sâu thì thế thì thế Thế Vượt vượt dưới, giới 709, 709, vậy vậy phía phía cực tòa bảo trì hoàn hảo n g ụ c giam lặng lặng đứng x n g ụ c giam ngoài cửa lớn ngồi một tên ông láo tóc trắng nếu không phải kết i như, như vô thổ tức vị lao giả này cùng bị chết có n g thi thể không hề khác gì nhau thật lâu lão giả mở hai mắt ra hai viên giống như như băng tinh con ngươi hiện ra xanh thảm thần thái ra cắt lao tặc hết thể tất cả thật đều tại theo lời ngươi nói phát triển a chỉ là n g ư ờ i dường như không có đoán ra quỷ bí thế giới lực lượng mặc dù sự kiện thời gian đều ăn khớp đại chiến mở màn cũng nhất trí nhưng cấm kỵ cấp quỷ bí hoàn toàn vượt qua n g ư ờ i nói số lượng ai một phen lẩm bẩm qua đi lão giả lại lần nữa nhắm mắt lại lại là một tháng cực q u a n g đ ầ y trời tỏa ra ánh sáng lung linh ba nguyên n g n g ụ c giam trên không một cái bạch ngọc thạch môn chậm rãi hiện hiện không bao lâu lần lượt từng thân ảnh lần lượt từ cửa bạch ngọc sau đi ra thế nhân không biết bọn hắn nhưng mỗi một người bọn hắn đều có được cấm kỵ cấp lực lượng những người này đều là thủ con người số không một quỷ môn quan thủ con người trong e ở cực q u a hạ Bạch Thạch chính khẩu. Thiên Ngọc Môn, môn quan quan khẩu. Thiên môn quan. Trong một là số quỷ đám người có một cái khuôn mặt quen thuộc hắn đem quanh người hát thủy thu liễm rơi vào băng nguyên đi vào tên lão giả kia trước mặt lần này giết hai mươi ba cái cấm kỵ quỷ bí t h i sinh bảy vị thủ con người lão giả mở hai mắt ra d ò xét người trước mắt một phen sau một lúc lâu mở miệng chu dũng hát ôn dịch lực lượng đã hoàn toàn bị ngươi khống chế rồi chu dũng n ế t miệng cười nói không riêng gì hát ôn dịch ta còn nốt chừng khác cấm kỵ hiện tại ta một người cản mười cái cấm kỵ không có vấn đề gì lớn quả thật là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc k đến a lao giả gật gật đầu dường như đối với chuyện này phi thường hài lòng nghiêm đội trưởng bên kia chu dũng muốn nói lại thôi lao giả cười cười nói hắn đi túc thần quan giang triệt không tại x à tan tức tỉnh việc này cần phải có người đi xử lý ừm chu dũng ứng thanh làm sao lần này không hỏi giang triệt tình huống rồi lao giả hỏi chu dũng sờ sờ m ú i nói hỏi ta muốn biết chuyện ngươi không phải một kiện đều không có nói cho ta sao có lẽ hiện tại có thể nói cho ngươi một số việc lao giả cười nói chu dũng lao giả thân sắc cứng nở không vui nói người đó là cái gì ánh mắt không vui lòng nghe đúng không không có không có ngươi nói ta nghe đâu chu dung thu hồi ánh mắt khinh bỉ giang triệt ngay tại nếm thử k h ô n g c h ê yên diện chi kiếm như có thể thuận lợi quỷ bí thời đại có lẽ thật có thể tuyên bố kết thúc kết thúc quỷ bí thời đại chu dũng mặt lộ vẻ khiếp sợ nhưng rất nhanh lại bổ sung một câu hắn có thể làm đến lao giả cười một tiếng sau đó nói tiếp dưới mắt quỷ bí thế giới sao động cũng là bởi vì việc này thần bí ý chí nhận uy hiếp bởi vậy nó nghĩ tại giang triệt thành công trước đó trước một bước đánh tan thế giới của chúng ta ngươi như vậy nói ta cứ yên tâm chu dũng nết miệng cười nói lao giả lắc đầu nói có thể là ta nói không đủ rõ ràng lịch đại gia các tộc trưởng đều lợi dụng thiên thuật dự đoán được chàng chiến dịch này phát sinh nhưng cuối cùng ai cũng không thể nhìn thấy chiến dịch kết quả lấy mạng sống ra đánh đổi đều không thể nhìn thấy kết quả loại tình huống này s á c xuất lớn là chúng ta thua không sẽ không chu dũng trả lời rất khẳng định vì cái gì lao giả hỏi chu dũng không có vì cái gì trầm m ặ t nửa này g lao giả thở thật dài một cái hắn thật sâu nhìn chu dũng liếc mắt một cái nói ngươi rõ ràng ngươi tình huống hiện tại sao rõ ràng ta đã không phải là nhân loại mà là quỷ bí nếu như quỷ bí thế giới chôn vùi quỷ bí thế giới tất cả sản phẩm có lẽ cũng đều sẽ cùng theo chôn vùi ta biết người sẽ chết vậy thì thế nào chương bảy trăm mười nghiết bàn chương bảy trăm mười nghiết bàn đạp đạp đạp tiếng bước chân hồi tại phồn hoa đầu đường ven đường đầu đầy chiếc xe cửa hàng rực rỡ muôn màu quảng cáo âm thanh liên tiếp ánh mặt trời vàng trói đâm thủng bầu trời lưu loát chăn đệm nằm dưới đất ở trên mặt đất nhà cao tầng phù quang v ọ kim một mảnh tường hòa chỉ bất quá tại cái này phồn hoa thành thị lại không nhìn thấy nửa cái bóng người đây là một tòa phồn hoa thành không quán cà phê cổng giang triệt ngồi tại ô mặt trời dưới trước người để một chén cà phê nóng hổi đã hơn mấy tháng giang triệt thở thật dài một cái nơi này là yên diệt chi kiếm quỷ khư dựa theo nguyên kế hoạch chỉ cần tìm được trôn vùi hạnh tâm tiến hành phá hư liền có thể triệt để khống chế yên diệt chi kiếm nhưng giang triệt vạn vạn không nghĩ tới chính là yên diệt chi kiếm quỷ khư sốc nổi trình độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng cái này quỷ khư không chỉ một tòa thành mà là một cái thế giới một cái cùng thế giới hiện thực một so một khắc họa thế giới chứ không có người bên ngoài những vật khác đều có mấy tháng nay vì tìm kiếm trôn vùi h ạ n tâm giang triệt đã phá hư mười mấy thành thị nhưng là loại này phá hư trình độ đối với cái này thế giới đến nói cùng một góc của băng sơn không hề khác gì nhau không chỉ như thế bị phá chỗ xấu tại mỗi ngày không giờ về sau liền sẽ trở về hình dáng ban đầu loại này khôi phục là hoàn toàn không nhìn phá hư trình độ công trình kiến trúc đường cái chiếc xe cửa hàng đồ ăn tất cả bị phá hư hoặc tiêu hao đồ vật cũng sẽ ở không giờ về sau thiết lập lại giang triệt biết mình tình huống hiện tại tựa như rất nhiều phim bên trong tình tiết giống nhau hắn bị vây ở cùng một ngày không cần suy xét thức ăn nước uống cũng không cần đối hành vi của mình phụ trách không cần có bất kỳ băn k h o n nào mỗi ngày mỗi ngày vô hạn tuần hoàn nghĩ không ra yên diệt chi kiếm hoạch tâm bị thư thế mà cũng là một tòa ngục giam giang triệt t h ở sâu ngay sau đó cánh tay phải hất lên h o a n h đ e n nhánh xiềng xích gào thét mà ra đem một tòa cao ốc trực tiếp nện thành hai nửa đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong giang triệt lại một lần nữa mở ra bạo tàu hình thức tại đáng sợ công kích đến cả tòa thành thị rất nhanh liền thành phế tích đối với giang triệt đến nói loại trình độ này phá hư không chỉ chỉ tồn tại ở hiện tại cho dù trở lại thế giới hiện thực cũng có thể làm đến nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy tiên diệt chi kiếm chủ đạo quỷ vực không phải chỉ dựa vào phá hư liền có thể hoàn thành giang triệt vô cùng rõ ràng điểm này chỉ là hắn hiện tại thật nghị không ra những biện pháp khác manh mối suy luận giải mã đến cấp độ này những vật này đều không dùng đến tiên diệt chi kiếm quỷ khư hạch tâm tất nhiên đủng có ý thức bởi vậy nó tuyệt đối không thể có thể ngồi chờ chết mà thế giới này cùng thế giới hiện thực cơ hồ là một so một phục khắc giang triệt trừ phi có được một kích chôn vùi toàn thế giới lực lượng bằng không căn bản là vô pháp tìm tới sẽ ẩn nút chôn vùi hạch tâm nhìn qua đầy trời cho tản giang triệt ánh mắt trở nên có chút mê m a n g trống g i n g ha ha ha chết rồi đều chết bọn hắn đều chết mà ta quỷ bí c h i chủ vô pháp giải quyết tiên h d i ệ t chi kiếm v u ờ n cây a v u ờ n cây a vô biên tuyệt vọng cùng mọi mệt giống như thủy triều vào tới giờ này khắc này giang triệt thật hy vọng chính mình không phải cái gì quỷ bí c h i chủ càng không phải là cái gì chư thiên n g ụ c giam chủ nhân có lẽ như vậy chính mình lúc trước cũng sẽ cùng đại đa số người giống nhau tại lần thứ nhất đi vào quỷ bí thế giới lúc lựa chọn lập tức rời khỏi làm một người bình thường trải qua bình thường sinh hoạt kết thúc bình thường một đời gia cắt g ã tô tiểu cần t r ú giao tạo lợ tiểu man tiểu mộng nếu như không có chính mình bọn họ có lẽ liền sẽ không lên hòn đảo này bọn họ cũng sẽ không bởi vì yên diệt chi kiếm mà bị thế giới xóa đi bất lực không là vô năng chỉ có vô năng đúng lúc này một thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi tới tóc dài đen nhánh múa may theo gió khuôn mặt tinh xảo khó phân hỉ nộ một đôi hẹp dải con ngươi thành quang chạy xuôi môi đi một bước tứ tràn thành quang như gợn nước tầng t ầ n g mở làm đi qua giang triệt bên cạnh nàng sau lưng chấn mở một đôi từ ánh sáng n u hòa dệt thành cánh chim màu xanh giang triệt ngầm đầu đôi mắt run dày tiểu Tiểu. Tiểu t i một i ể u Cẩn. n giây r sau tại giang triệt ánh mắt phức tạp bên trong một đao rơi xuống thanh quan vật trưởng ông thiên không bị một phân thành hai kỳ dị vụ vụ tiếng biết thai n h ứ cóc một đạo thanh quang lên như diều gặp gió chui vào đen nhánh thiên nước bên trong tô tiểu cần nghiêng đầu trong mắt thanh quang dần dần tiêu tán đôi môi khẽ nhúc ních nhẹ nhàng phun ra hai chữ nghiết b à n chương bảy trăm m ư ơ i một chôn b ù i ngày nghiết b à n thời điểm chương bảy trăm m ư ơ i một chôn b ù i ngày nghiết b à n thời điểm thời gian trở lại vũ hầu đại hội kết thúc gia cắt da mà thất t gia cắt da đem chính mình kiểu tóc chỉnh lý tốt hỏi tộc trường chúng ta chừng nào thì bắt đầu gia cắt minh thế lắc đầu nói không nội không nội truyền thụ t i ê n thuật trước đó ta muốn chức trò chuyện với người một chút được muốn trò chuyện mấy thối một khối hai khối hai khối một khối tộc trường ngươi nói chuyện ta không nói tại gia cắt minh thế nói xong thiên thuật tồn tại về sau gia cắt giá lâm vào khiếp sợ thiên thuật nguyên bản gọi thiên ghi chép bởi vì một bên biên cố thiên địa ghi chép bị một phân thành hai lưu tại gia cắt g i a bộ phận được xưng là thiên thuật bị quang minh hội cướp đi bộ phận xưng là thuật gia cắt minh thế cho gia cắt giã tiêu hóa thời gian dù sao từ mỗ i cái góc độ đến nói quang minh hội mạnh mẽ cùng gia cắt giả thoát không khỏi liên quan thật lâu gia cắt g ã thu hồi lỗ mãng cùng một tao một mặt nghiêm túc nhìn về phía gia cắt minh thế tộc trường thiên địa ghi chép lại là thế nào đến chư thiên n g ụ c giam gia cát minh thế trả lời rất thẳng thắn chư thiên n g ụ c giam gia cát giã nhữ mày chư thiên n g ụ c giam với hắn mà nói còn rất lạ lẫm gia cát minh thế có quan hệ chư thiên n g ụ c giam chuyện chờ ngươi kế thừa thiên thuật về sau tự sẽ biết được bất quá ta có thể trước nói cho ngươi một sự kiện giang triệt chính là chư thiên n g ụ c giam chủ nhân hiện tại ngươi có thể rõ ràng vì cái gì lúc trước muốn cho ngươi đi thiên thanh thành phố tiếp cận hắn sao gia cát giã có chút mộc lăng nhẹ gật đầu nếu như hắn đoán không lầm lời nói tộc trưởng từ vừa mới bắt đầu liền biết giang cầu sẽ đem kế thừa thiên thuật cơ hội nhường cho chính mình t h ứ nơi sâu xa đều là định số g i a cắt minh thế vươn g tay nhẹ khẽ vớt vớt g i a cắt giã tóc đ ứ a bé mấy năm này k h ổ ngươi g i a cắt giã bất quá còn có một việc cũng nhất định phải muốn sớm nói cho ngươi mặc dù cái này đối với ngươi mà nói rất không công bằng g i a cắt minh thế mắt màn của xuống hình như có không bỏ cùng dãy ruộng tộc trường ngài nói đi g i a cắt giã n g n g đầu thiên thuật đối quỷ cục đối chỉnh cái thế giới đều cực kỳ trọng yếu kế thừa chỉ là bắt đầu trên vai gánh vác chức trách cùng trách nhiệm mới là c h ậ vật da cắt minh thế ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh nhưng vẫn không khó nghe ra trong đó tàng thương cùng g i á n khổ lĩnh đại tộc t r ư ở gia đều dùng t h ê n nhìn thuật u q tương t lai. Ủy bí lập bí ứ cắt nhân loại sẽ đi g dã một, một, một cơ hội có ý gì gia cắt minh thế ánh mắt rơi vào gia cắt dã trên mặt thâm thúy con người khẽ run làm kế thừa thiên thuật về sau người sinh mệnh đem chính thức đi vào đến ngược nhất gần một năm nhiều nhất ba năm người sẽ chết gia cắt dã lảo đảo một chút kém chút không có đứng vững gia cắt minh thế không nói thêm gì nữa chờ gia cắt dã mở miệng sau mười mấy phút gia cắt dã hỏi có phải hay không ta thành chùa cứu thế ta lấy thiên thuật lực lượng ngăn cơn sóng giữ vì kết thúc quỷ bí thời đại hy sinh chính mình g i a cắt minh thế đó không thành vấn đề chỉ cần có thể kết thúc quỷ bí thời đại chết thì chết chứ sao g i a cắt giã cười nói g i a cắt minh thế không phải ngươi g i a cắt giã da cắt minh thế ngươi chỉ có thể trở thành phụ trợ g i a cắt giã da cắt minh thế đương nhiên ngươi là không thể thiếu một vòng t ố c trưởng ngài nếu là không sẽ an u ổ i người lời nói liền đừng an ủi da cắt g ã mặt đều đen nói nửa ngày chính mình chết cũng chỉ có thể làm phụ trợ chuyện này là sao dường như biết da cắt giã ý nghĩ gia c á t minh thế nói đây là thiên thuật người thừa kế số mệnh đương nhiên người cũng có thể sống gia c á t giã ừ m g i a c á t minh thế chỉ là n g ư ơ i nếu là lựa chọn sống liền sẽ bỏ lỡ cơ hội này một lần duy nhất cơ hội tộc trưởng ta đại khái hiểu ngươi ý tứ ngươi là nói kế thừa thiên thuật tương đương tuyên án ta tử hình đúng không gia c á t giã tổng kết một chút đại khái chính là ý tứ như vậy rất dễ lý giải là rất tàn nhẫn cũng rất không công bằng ngươi có thể lựa chọn không kế thừa thiên thuật ta có tuyển có tuyển tương lai tùy thời đều đang thay đổi cái gọi là một lần cơ hội duy nhất đã như vậy người ghi lại một câu tộc trưởng người nói chôn bụi này nghiết bàn thời điểm chương bảy trăm một mươi hai tạ thành gió bắc điều hưu thanh quang đầy trời nhìn qua dần dần tiêu tán tiểu cần giang triệt lời gì cũng không nói trước đó tại trên bán đảo thời điểm tất cả mọi người gặp được yên diện chi kiếm công kích bởi vậy hiện tại bọn họ đều cũng đã tử bao quát chính giang triệt hiện tại cũng không thể dùng người sống đến s ư n g hô chính mình dựa theo vừa rồi tiểu cần thân thượng phát ra khí tức nàng dường như thành quỷ bí nàng chém ra một đao về sau lại tiêu tán thiên thuật nếu như đây hết thể muốn có được một cái giải thích hợp lý lời nói vậy cũng chỉ có thể là gia cắt giã thiên thuật gia cắt giã người này nhát gan là thật sợ cũng là thật háo s ắ c cũng là thật nhưng là tại chuyện quan trọng bên trên hắn chưa từng có rơi qua dây xích lời nói câu nói nói nếu như không có gia cắt giã hắn giang triệt cũng không có hôm nay lần hành động này ra cắt giã nhất định dùng tiên h thuật nhìn qua điểm này không thể nghi ngờ bởi vậy hắn khẳng định cũng đã thấy hiện tại cục diện này nếu là tất cả mọi người sẽ tại trận này hành động bên trong tử vong lời nói ra cắt giã nhất định sẽ sớm ngăn cản mà hắn cũng không có ngăn cản như vậy nói cách khác trận này hành động là có thể thành công t r ô n vùi ở giữa là có thể đánh bại mặc dù không biết ra cắt giã đến cùng trong này đóng vai nhân vật như thế nào nhưng chỉ cần thêm chút đẩy ngược một chút liền có thể được ra một cái khẳng định đáp án còn có hy vọng mà hy vọng này chính là tiểu cận vừa mới nói n g h i ế bàn bước vào thanh quang từ bỏ tất cả chống cự tại thanh quang bọc vào giang triệt hai chân rời đi mặt đất cả người dường như thoát cách sức hút trái đất bình thường hướng phía thiên khung chậm rãi l ư ớ t tới trôn vùi hạch tâm ở trên trời cho nên coi như ta thật có được có thể hủy diệt toàn thế giới lực lượng cũng không cách nào phá hư trôn vùi hạch tâm như vậy đạo lý đơn giản ta lại nhất định phải hướng trong ngõ cụt chui ha ha xuyên qua thiên cung vũ trụ mênh m ô n g vô biên vô hạn hát trong bóng tối nổi lơ lửng hứa nhiều người không thể tưởng tượng đồ vật cụ nát bùn phòng đổ sụt cao úc pha tạp kim tự tháp v ố lượn trưởng thành cổ thụ che trời vĩ nhân tượng đá mười hai đồng đầu c ự thú hóa thạch thuyền gỗ cự luân chiến hạm xe ngựa ô tô đoàn tàu từ cổ đại đến hiện đại văn minh nhân loại phát triển mang tính tiêu chí tựa hồ cũng có thể tại vùng vũ trụ này nhìn thấy thậm chí liền các quốc gia trong truyền thuyết thần ma yêu thú tượng đá cũng trôi nổi tại cái này mảnh hư không bên trong bao hàm toàn diện cái gì cần có đều có trước mắt một màn này s á t thực làm cho người rung động nhưng cùng lúc cũng làm cho người không khỏi liên tưởng đến một chuyện khác có văn minh khác đang giám thị cũng ghi chép văn minh nhân loại giang triệt nói không rõ ràng nhưng lại có loại khoảng cách chân tướng đã rất gần rất gần trực giác đúng lúc này một cái thân ảnh quen thuộc đống nhiên xuất hiện ở trước mắt này hại vâng g i a cắt ra cởi hướng giang triệt với tay c h ỉ bất quá tại hắn trong tay kia nhiều giống nhau không thứ thuộc về hắn tiến diệt chi kiếm giang triệt không nói gì có phải rất ngạc nhiên hay không g i a cắt ra nhớ mày hỏi đây hết thể đều tại ngươi trong dự liệu đúng không giang triệt cười nói nâu、no, nâu、no, nô、no. i a cắt ra lắc đầu cải chính đây là lịch đại gia các tộc t r ư ở n g công lao ta chỉ là ngồi mát ăn bắt vàng mà thôi nghiết bản là có ý gì có phải hay không chỉ cần phá hủy trôn vùi hạt tâm các ngươi đều có thể phục sinh giang triệt chọn trọng điểm hỏi g i a c á t giá chậm rãi nâng lên trong tay thanh trường kiếm kia người vẫn là nói sai là g i ế ta t các người mới có thể nếp bản g i a c á t giá sở sở cái m ú i cười nói hiện tại ta chính là yên diệt chi kiếm ta chính là t r ô n vùi hạnh tâm giang cầu ta xong rồi chương bảy trăm m ư ơ i ba ta ra c á t giá mới là nhân vật chính chương bảy trăm m ư ơ i ba ta ra c á t giá mới là nhân vật chính g i a c á t giá chính là t r ô n vùi hạnh tâm hắn chính là t r ô n vùi hạnh tâm giết hắn liền có thể giải quyết yên diệt chi kiếm uy hiếp liền có thể phục sinh chết bởi chôn vùi phía dưới người vì cái gì vì sao lại như vậy giang triệt con n g ư ơ i t r ậ n t r ậ n có vào làm n g ụ c giam chủ nhân làm tân nhiệm quỷ bí c h i chủ chính mình đã sớm làm tốt hy sinh chuẩn bị chỉ cần có thể giải quyết quỷ bí thế giới mang tới uy hiếp hắn làm cái gì đều được nhưng vì cái gì cuối cùng hy sinh chính là da cắt giã dựa vào cái gì hắn không phải tham sống sợ chết sao hắn không phải tham tài hào sắc sao hắn không phải muốn sinh rất nhiều rất nhiều đứa bé đến giải quyết thiên thuật mang tới di chứng sao hắn không phải mới vừa vặn thoát khỏi giã loại cái thân phận này không bao lâu sao giang cầu da gia cắt da âm thanh n m vang lên trên mặt hắn đã tràn đầy nụ cười bất quá âm thanh lại nhiều hơn mấy phần nghiêm túc đừng do dự khi ta lựa chọn kế thừa thiên thuật thời điểm liền đã tiếp nhận kết quả của mình ta cũng là về sau mới hiểu được đệ nhất quỷ bí gia tộc đối với g i a cắt g i a đến nói không phải vinh quang mà là trách nhiệm một phần nhất định phải muốn vai chịu tới trách nhiệm giang triệt ngầm đầu nhìn xem g i a cắt giã âm thanh trở nên có chút khẳng hạn nhưng phần này trách nhiệm không nhất định phải ngươi đến đánh g i a cắt giã vươn tay chỉ hướng chung quanh những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật nói những vật này ngươi biết là cái gì sao ngươi hẳn phải biết quỷ bí thế giới chẳng qua là một cái khắc văn minh sáng tạo ra đến thông đạo bọn hắn thăm dò chúng ta văn minh ngấp nghẽ thế giới của chúng ta mà đối với hiện tại nhân loại đến nói loại kia văn minh căn bản là không có cách đối kháng hiện tại chúng ta có thể làm chính là phá hư cái lối đi này cho chúng ta văn minh tranh thủ thêm chút thời gian dễ ta để yên diệt chi kiếm hoàn toàn thần phục tại ngươi lại dùng nó đến triệt để phá hư quỷ bí thế giới đây là biện pháp duy nhất giang triệt động thủ vô biên vũ trụ sao trời rực rỡ tại da cắt giã tiếng gầm gừ bên trong giang triệt chậm rãi nâng lên cánh tay phải đem mũi đao nhắm ngay vào sinh ra từ đồng bạn thấy cảnh này da cắt g ã lộ ra thoải mái nụ cười hắn dùng tiên thuật chỉ có thể tính đến giang triệt cuối cùng sẽ giết mình sau đó ấn hắn nói dùng yên diệt chi kiếm lực lượng kết thúc quỷ b í thế giới đến nôi quá trình là thế nào hắn cũng không rõ ràng bất quá dựa theo hắn đối giang triệt hiểu rõ một phen lôi kéo á t không thể thiếu nhưng hiện tại xem ra giang triệt giác ngộ giống như hắn tối thiểu có ba bốn tầng lầu cao như vậy ngẫm lại cũng thế dù sao hiện tại bọn hắn muốn làm chuyện đã không chỉ liên quan đến hai người bọn họ sinh tử mà là quan hệ đến chỉnh cái thế giới sinh tử tồn vong văn minh nhân loại phải chăng có thể kéo dài ra các g ã sang năm thanh minh nhớ ký cho ta đốt thêm mấy cái súng tức giận ta muốn rất thật một điểm được giang triệt hít một hơi thật sâu thể nội quỷ lực giống như giang hải mãnh liệt gào thét một thanh sâm bạch cốt đao treo ở đen nhánh đao sắc bén mang dường như có thể bổ ra phương vũ trụ này g i a cắt giã nhìn về phía cốt đao thấp giọng thì thảo cuối cùng phụ trợ ngươi một lần đi hùng ngọn lửa màu trắng mãnh liệt mà ra cấp tốc đem cốt đao bà khỏa cực nóng tia sáng xua tan âm lãnh cùng hạ cám mang đến quang minh cùng hy vọng đừng dãy r u ộ g i a n g triệt mở miệng da cắt giã yên tâm ào ào, ào. thường cây x i ề xích từ giang triệt sau l ư n g thần môn tuân ra rất nhanh những này lạnh như băng cứng rắn xiềng xích liền đem ra cắt giã một mực trói lại ra cắt giã giang triệt ra cắt giã nhìn một chút tư thế của mình nhìn không được nói đại ca ta đều phải chết ngươi có thể hay không đừng có dùng loại này b ỏ p h á p c u ộ c ta thật rất xấu hổ a giang triệt cười nói thật xin lỗi quen thuộc chấp nhận một cái đi nguyễn tiên đường không có xấu hổ nói xong câu này ra cắt giã liền nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón chính mình cái này vĩ đại mà oanh liệt kết cục Ta ra b ị bạch sắc hỏa diễm bao khỏa cốt đao giống như tên u y cổ mà tới vượt ngang vô tận trống giống tránh thoát thời gian vật chất hết thể ước thúc vê anh năng lượng kinh khủng hình thành một vòng sắc thái trói mắt rực rỡ gọn sóng hướng phía vô t ậ n vũ trụ c h ấ n quyết tán nơi này vẫn là t r ô n vùi ở giữa đặc thù q u ỷ vực bởi vậy nơi này hết thể cũng có thể được xưng là giả tượng vô luận một so một thế giới hiện thực vẫn là cái này rộng lớn vô ngần vũ trụ đều không phải hoàn toàn chân thật nếu toàn đều không phải chân thực như vậy cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một cái định luật quỷ vực nuốt chừng quỷ vực một đao kia cũng xuống dốc trên người ra các、giã. mà là cứ thế mà bổ ra cái này hư dạ vũ trụ thiên nước không giang triệt cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung trước mắt đầu này bị chính mình chém ra đến vực sâu khe hở t r u n g quanh là hắc á m cùng sao trời nước trong khe tràn ngập cực nóng bạch quang trói mắt kia là h ỏ a diễm r a cắt giã h ỏ a diễm giang triệt không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn càng khuyết trương càng lớn khe hở mà nguyên vốn đã chuẩn bị tử vong r a cắt giã thì là vào lúc này mở hai mắt ra trên mặt hắn không có nửa điểm nghĩ hoặc nhưng lộ ra một tia sống sót sau hai nạn vừa sướng rất nhanh da cắt ra ánh mắt cũng bị đầu này thiên nước hấp dẫn ở thời điểm này hai người dường như ngầm hiểu lẫn nhau đều không nói gì chỉ là l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên cực đúng rồi da cắt da xương chính mình là yên diện chi kiếm cũng một lòng muốn chết đây là sự thực một đao kia nếu là rơi ở trên người hắn là có thể trực tiếp phá hư yên diện chi kiếm h ạ c h tâm kết thúc đây hết thảy nhưng là tại thời khắc sống còn giang triệt đoán được khác một loại khả năng n h i ế t b à n lần thứ nhất niết b à n là tiểu cần nói ngay lúc đó tiểu cần mặc dù đã không phải là người sống thậm chí có thể dùng quỷ bí để hình dung nhưng là nàng còn có ý thức của mình bằng không cũng sẽ không một đao phá thiên cũng truyền lại niết bản tin tức này dựa theo tính cách của nàng cái này niết bản dù là chỉ nhằm vào giang triệt một người nàng không chút do dự đi làm có thể nàng một người là vô pháp hoàn thành chuyện này nàng cần phải mượn ra cắt giã lực lượng kể từ đó nàng tự nhiên là sẽ biết ra cắt giã kế hoạch dù là biết đến không hoàn chỉnh làm thiên thuật người sử dụng rất nhiều thứ ra cắt giã đều không có cách nào nói cho nên vật lưu lại tất nhiên là nhất tinh luyện cũng là trọng yếu nhất cũng chính là niết bản hiện thực tiểu cần nói một lần ngay sau đó là ra cắt giã nhưng là ra cắt giã cũng không có đối với việc này nói tỉ mỉ niết bản không phải là trọng sinh niết bản là diện trừ sinh tử nhất quả nếu như da cắt giã là yên diệt chi kiếm kia hắn căn bản cũng không cần người khác đến động thủ giết hắn hắn cũng có thể làm đến nước này vì cái gì không trực tiếp phá hư yên diệt chi kiếm lý do chỉ có một cái hắn làm không được vì cái gì làm không được bởi vì da cắt giã không có tuyệt đối lực phá hoại hắn là cái hợp cách phụ trợ nhưng không phải một cái chuyển vận kết hợp những này đủ loại lại thêm đối bọn hắn hiểu rõ giang triệt suy đ o á n ra một cái khác khả năng giết da cắt giã là một con đường mà niết bàn là một con đường khác con đường thứ hai này chính là từ da cắt giã cùng tiểu cần cùng nhau đem hắn dẫn đạo đến nơi đây t gia đầy đủ t i ế cắt giã hoạch t quả, quả nhiên hiểu rõ ta nhất người vẫn là n g ư ơ i trái tim đen ưu ám muốn kết thúc rồi hả giang triệt âm thanh bình tĩnh nhưng trên mặt cũng đã có vẻ mệt mỏi、ừ. lập tức liền phải kết thúc gia cắt giã thấp giọng thì thảo dường như đang suy nghĩ một chuyện khác t r ư ơ n g bảy trăm mười lăm chúng ta nhanh vua t r ư ơ n g bảy trăm mười lăm chúng ta nhanh vua hôn độn tàn ra thiên địa thanh minh rách nát đảo nhỏ lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt xanh t h ẳ m nước biển sôi trào mánh liệt mênh mông bắt ngát gió biển t r ậ n t r ậ n không bao lâu vỡ vụn đảo nhỏ giống như là đi vào ngược dòng mất k h ô n g chế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ những cái kia nguyên bản bởi vì t r ô n vùi chi lực mà giờ bộ phận ngay tại tái hiện đây hết thể phát sinh ở thế giới hiện thực mà không phải quỷ bí thế giới rách nát mục giam di tích trước một đạo lại một đạo thân ảnh một lần nữa hiện ra đây là ta không chết ta thế mà không chết xảy ra chuyện gì ta làm sao nhớ ký ta ta chết rồi nơi này là địa ngục sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào là hắn là bọn hắn đã cứu chúng ta cái này đạo thanh lanh thanh â m chủ nhân chính là trước kia bị trôn vùi ở giữa đồng hóa ngư n g quang việc này nàng chính n g c n g đầu nhìn xem giữa không chúng kia ba đạo thân ảnh giang triệt gia c á t giã tô tiểu c ậ n cái đó là băng lam người băng lam người đã cứu chúng ta giống như thật là như vậy giang cậu người thành công nhìn phía dưới những cái kia muôn hình muôn vẻ khuôn mặt gia cắt giã mở miệng nói ra không phải ta thành công mà là ngươi không có ngươi thiên thuật chúng ta lần này căn bản liền không biết có hy vọng giang triệt tâm thanh có chút trầm thấp nhưng những lời này đều là xuất phát từ nội tâm nếu là không có gia cắt giã có lẽ hắn căn bản là không có cách giải quyết t i ê n diện c h i kiếm quỷ thư còn tốt hết thể đều kết thúc cái này lúc từ trước đến nay ít nói tô tiểu c ẩ n nâng lên khuôn mặt nhỏ thanh tịnh con ngươi nhìn về phía giang triệt hắn nhiệm vụ hoàn thành nhưng ngươi nhiệm vụ còn không có giang triệt hơi xứng sở lập tức cười nói đúng vậy a nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành tiếng nói vừa ra mới vừa vặn khôi phục đảo nhỏ xuất hiện rung động dữ dội tại mọi người sợ hãi bên trong ông một đạo màu đen cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên chui vào xanh thảm thiên k h u n g ông ông ông cái này đạo màu đen cổ sáng dường như có sinh mệnh bình thường giống như nhịp tim có tiết tấu thoát ra đó là cái gì kiếm các ngươi mau nhìn trong cột ánh sáng có một kiếm kiếm chẳng lẽ là cấm vật ta ta nhớ tới kia là yên diệt chi kiếm danh sưng mạnh nhất cấm vật quỷ bí tri chủ bội kiếm trôn vùi bọn hắn nói không sai giờ này k h ắ c này yên diệt chi kiếm ngay tại cái này đạo màu đen trong cột ánh sáng bất quá bây giờ yên diệt chi kiếm đã không tạo thành bất cứ bi h i ế t gì Quỷ vực hạch tâm bị phá hủy chứ thiên ngục giam lực lượng đã đem nó một lần nữa giam giữ mà giang triệt sau đó phải làm chính là triệt để chinh phục yên diệt chi kiếm để thanh kiếm này trở thành hàn cấm vật trở thành tân nhiệm quỷ bí c h i chủ kiếm giang triệt t h ở sâu sau đó cách không đối trong c ộ t sáng yên diệt chi kiếm vương tay lấy quỷ chủ chi danh kiếm đến không có động tĩnh kiếm đến không hề có động tĩnh gì kiếm đến ra cắt da mắt h i p thành một đầu tuyến tốt xấu hổ người h a i Triệt.、Tô、tiểu cần, đúng vậy à. Giang Triệt. Già giã, a ta cách không đều ra một bộ ba phòng ngủ một phòng khách nữa nha. n Cẩn, đúng không phòng ngủ phòng n g g Tô cắt trừ một một đều cách khách vậy à. bộ nào đó khỏe miệng giật một cái chuẩn bị giao động n g ụ c giam lực lượng lần nữa gọi kiếm nhưng mà đúng vào lúc này một thân ảnh bay lượn mà tới giang triệt nghiêm đội trưởng nghiêm dĩ băng là cái thứ nhất đến bất quá rất kỳ quái chính là chỉ có một mình hắn những người khác bao quát quốc gia khác người nửa cái cái bóng cũng không thấy giang triệt sắc mặt chìm xuống tại chôn vùi quỷ khư thời điểm đối với ngoại giới một chút tin tức vẫn là biết đến cụ thể đến k h n g hết bất quá tại thông qua nhà tù cái lối đi kia đi hướng bảo tàng sơn thời điểm có thể cảm giác được chỉnh cái thế giới đều loạn nghiêm d ĩ băng khai chiến ba chữ gây nên một trận xôn xao nhưng rất nhanh đại gia lại đều an tính lại bọn hắn biết ba chữ này là có ý gì cũng rõ ràng ba chữ này đại biểu cho cái gì khai chiến nhân loại cùng quỷ bí khai chiến hai thế giới q u y ế t chiến tại bọn hắn biến mất trong khoảng thời gian này đã kéo ra màn tre giờ k h ắ c này tầm mắt mọi người đều rơi vào nghiêm d ĩ băng trên thân chúng ta nhanh t u a chương bảy trăm m ư ơ i sáu ta là thủ con người chương bảy trăm m ư ơ i sáu ta là thủ con người thua làm sao lại thua cùng nhau đi tới kinh nghiệm nhiều như vậy quỷ bí thế giới xuất hiện mang đến nhiều như vậy thai họa mà bây giờ kết quả lại là thua cái này sao có thể thiếu niên t h ở sâu đối cầm tới thông thiên của sáng dò ra tay phải đến ông ông ngong n o n g kỳ dị vù v ù âm thanh bên trong màu đen của sáng tứ tán ra t ư ơ n g đạo màu đen lưu quang s ẹ t qua chân trời đi hướng chỗ không muốn người biết ngay sau đó đông một tiếng văng trầm tiên diệt chi kiếm sông mở tầng tầng gần sóng cuối cùng rơi vào giang triệt trong tay giang cầu chúng ta còn có lựa chọn khác g i a cắt giã lên tiếng nói giang triệt ta biết mà lại giang triệt trả lời cũng không có thể làm cho g i a cắt giã yên lòng hắn dùng thiên thuật n h ì n qua nói đúng ra lịch đại gia tộc g i a c á t trường đều dùng thiên thuật n h ì n qua nhưng là tương lai thời thời khắc khắc đều đang thay đổi hết thể tất cả chỉ có thể làm làm tham khảo không thể làm làm kết luận g i a cắt giã đã tận khả năng đem chuyển hướng tốt phương hướng đi m a n g nhưng hắn dường như cũng không phải là cái kia có thể ngăn cơn sóng giữ người giang cậu đừng lúc này da cắt g ã cảm giác cổ họng mình có chút phát khô một bên tô tiểu cần cũng phát giác được không đúng từ trước đến nay không có bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt lộ ra không bỏ cùng khổ sở giang triệt đừng mang đến tin tức nghiêm dĩ băng vào lúc này không nói gì hắn làm đã từng số không một quỷ môn quan thủ q u a n người tự nhiên tiếp xúc qua gia cắt gia tộc t r ư ở n g đối với tương lai một ít chuyện hắn biết nhưng là hắn không có tuyển tại tuyệt đối quần thể trước mặt cá thể hy sinh là hợp lý hú hồ hắn còn có tỉ tỉ có bằng hữu có chỗ yêu người cùng yêu hắn người giang triệt đối đám người lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ không nói gì nữa mà là ngẩm đầu vọng hướng về bầu trời man tử tiểu động ta một người vẫn là miễn c ư ỡ n g chút sâu trong linh hồn chư thiên n g ụ c giam vang lên giang triệt tâm thanh ô tiểu mộng tiểu man lộ ra khuynh thế nét mặt tươi cười nói ta biết ta tại tiểu mộng cũng tại chúng ta mãi cho đến ở đây ừ n vậy liền để chúng ta cùng nhau kết thúc đây hết thể đi t ố t t ố t cộc giờ khắc này giang triệt dường như cùng thế giới hiện thực thái sơ ý chí hòa thành một thể thiếu niên âm thanh tại tất cả mọi người vang lên bên h a y các vị quỷ bí thế giới sắp đóng lại đóng lại về sau chúng ta có lẽ sẽ mất đi để chúng ta mạnh mẽ quỷ lực chúng ta bên người quỷ bí đồng bạn khả năng cũng lại bởi vậy mà biến mất nhưng quỷ bí thế giới từ vừa mới bắt đầu chính là một cái k h á c văn minh từng bước xâm chiếm thủ đoạn của chúng ta cho nên vô luận như thế nào quỷ bí thế giới đều hẳn là đi hướng diệt vong ta tin tưởng chúng ta sẽ nên đón thế giới mới một cái càng cường đại hơn thế giới ta là băng l à m thủ q u o n người số hiệu một một nghìn chín các vị lại nhìn kiếm c h ạ m thương k h u n g tiếng nói vừa ra giang triệt nhấc lên trong tay liên diện chi kiếm tự thân lực lượng mục giam lực lượng tiểu man cùng tiểu mộc lực lượng đều tại thời khắc này phát huy đến t ự c h ạ n một kiếm mở thái bình hô ngày đó thiên khung dường như xuất khung như hiện dường một đầu vực số â u Cái kia đ như như hết hết ạ năm sau toàn thế giới chỉ còn lại một quốc gia vang lam không có quỷ bí uy hiếp văn minh nhân loại tái hiện phồn vinh chỉ bất quá có ít người còn tại tưởng niệm có ít người cũng đã quên còn có chút người chỉ là không muốn nhớ lại tuyết thiên đông lạnh địa cực hàn ba nguyên số không một quỷ môn quan di tích một tòa tương tự chư thiên n g ụ c giam công trình kiến trúc lẳng lặng đứng lặng n g ụ c giam bên ngoài là chen trúc danh o đ ị a lui tới thân ảnh lộ ra bận rộn trong đó cũng có khuôn mặt quen thuộc gia nguyện tô tiểu cẩn trúc giao tào chiến nghiêm di băng hồng lăng tiêu viễn thần lê tô kinh thạc nam cung tiêu tiêu cái này phiến n g ụ c giam cửa lớn đằng sau đã không phải là quỷ bí thế giới đại bộ phận người đều tại bọn hắn tại chờ một người cũng đang chờ một cái no nghe muốn động văn minh sử dụng yên diệt chi kiếm đại giới có thể n g i chuyển nhưng có thể nghịch chuyển cái này đại giới người không cách nào đi nghịch chuyển hành vi của mình tại quỷ bí hoàn toàn biến mất trước đó ra cắt giã lấy mạng sống ra đánh đổi một lần cuối cùng thăm dò tương lai trừ khử lúc hắn lưu lại hai chữ nghiết bản mấy chục năm sau phủ bùi cửa lớn bỗng nhiên chấn động sông băng vỡ vụn giống như ngày nào đó cửa lớn mở ra một cái khe hở hào q u a n g chút xuống lộng lây vô cùng ai nghe nói không hôm qua có người trực tiếp bị công ty lớn chiều đi nghe nói là viết lập trình lương một năm trăm vạn thật giả chủ tịch con trai đi hại lớp bên cạnh diệp thanh giao các ngươi biết không nghe nói bắc đại thanh đại đều tại đoạt nàng đâu đậu xanh hòa khôi của trường tăng thêm hòa khôi của trường người ta dựa vào là thực lực ta chỉ hy vọng có thể kiểm tra cái hai bản là được tiên nên vấn đề không lớn đi thực tế không được ngươi lại học lại một năm thôi ha ha ta mẹ nó đều đã học lại ba năm nghe được chung quanh bạn học tiếng nói chuyện giang triệt một mặt mơ mơ màng màng tỉnh lại ta nói mấy vị không ôn tập các ngươi ngủ cũng được a đúng vậy a các ngươi rất ồn ào ngồi tại cách đó không xa lý ra hảo một mặt không vui ai nha chúng ta cũng chính là bắt quái một chút mà lý tiếu tiếu đĩu môi kẹp kín kẽ cái này lúc ngồi cùng bàn trương vĩ chọc chọc giang triệt cánh tay đại ca ngươi thanh kiếm này ở đâu ra xem ra tốt trung nhị a kiếm giang triệt ngồi dậy phát hiện chính mình trên đùi thật để một thanh kiếm một thanh đã lạ lẫm lại quen thuộc kiếm ta giống như là một cái rất dài rất dài mộng nghi hoặc sau khi có người hô giang triệt có người tìm nghe tiếng nhìn lại đứng ở cửa một nam một nữ nam vóc dáng không cao nữ chính là cái mặt đơ các ngươi là ai ngươi ứng nên hỏi một chút ngươi là ai ta là ai ta Ta là ta là thủ con người hết t r ọ n bộ